Xin chào quý vị và các bạn. Và trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 20 của câu chuyện chiến đông vô song qua sự diễn đọc của Thu Nhu. Thưa quý vị và các bạn, bộ truyện Tràng Giềng Siêu cấm ở ngày hôm nay thì có ra được ba chương dịch mới. Nhưng mà vì ba chương dịch nó rất là ngắn, khi đọc ra thì nó chưa đạt tới 20 phút, nên là Thu Nhu cảm thấy rất ngắn. Mọi người sẽ, sẽ cảm nghe sẽ cảm thấy rằng nó hụt hẫng. Đó chính vì vậy thì. Thủ sẽ quyết định để tới ngày mai xem nó có ra thêm được những chương mới nào nữa không Nó được khoảng tầm độ 5-6 chương thì nó sẽ được một tập khoảng 45 đến 50 phút Nghe cho nó đã nhé Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chặn Trần Ninh vừa mới gọi điện thoại xong Tống Sinh Đình gõ cửa bước vào Mặt của Tống Sinh Đình tươi cười che kín âu no Cô bước vào khuyên tới Trần Ninh Không nên kích động Bây giờ tổ trưởng cuộc khảo sát Niu Hồng ba đã cố ý nhắm vào Công ty Đại Ninh Nếu như Trần Ninh lại tiếp tục kích động Chạy đến tranh luận cùng với cả cục trưởng Quản lý Trần hữu Lượng Đắc tội với cả Trần hữu Lượng Vậy thì công ty Ninh Đại sẽ vô phương cứu chữa rồi Trần Ninh mỉm cười niệt nói Buồn rồi Anh đã gọi điện cho Trần hữu Lượng rồi Tống Sinh Đình mở to hai mắt Anh nói với ông ta cái gì rồi Trần Ninh cười nhạt để nói Cũng chẳng có gì cả Chỉ là mời ông ta đến uống trà Tiền thề bàn bạc bà về chuyện điều tra của tổ chức Nào đó nhắm vào công ty chúng ta thôi Tống như nhìn nghe đến Trần Ninh nói vậy Suốt chân nữa thì tè ngã Cô khóc không ra nước mắt Trần Ninh anh đúng thật nè Mà thôi bỏ đi Em vẫn nghĩ là cách nhanh chóng phải giải cứu thôi Đích thân xin lỗi cục trưởng vậy Tống Sinh Đình vội vàng vàng Muốn là phân phó cho tổ khả Chuẩn bị xe đến xin đổi Trần Hiếu nương. Nhưng mà chính lúc này thì thư ký của cô Lâm Vy lại vội vàng chạy tới vẻ mặt lo lắng điện nói Tổng Tổng à Người của cục quản lý lại đến rồi Tống Sinh Đình thẳng thốt Né nào là đội trưởng Niu Đi rồi lại quay lại ư Lâm Vy nỉ lắc đầu Không phải là Niu học ba đâu Mà chính là cục trưởng Trần Ông ấy tự mình đến nói là trần tiên sinh mời ông ấy đến uống trà tống xính đình vô cùng là hoàng sợ cô cho rằng trần ninh đã trọng trận trần hiếu lượng trần hiếu lượng đến để khỏi binh hỏi đội cô sợ đến bước vội vàng dẫn theo lâm vi đi đón tiếp cục trưởng trần tống xính đình vừa mới đến đại sảnh công ty ninh đại nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp ở trong tay đang cầm một hộp trà vẻ mặt tươi cười nghiền hỏi mấy người ở xung quanh xin hỏi trần tiên sinh đâu trần tiên sinh ở đâu Người đàn ông này rõ ràng chính là Trần Hiếu Lượng. Tống Sinh Đình vội vàng, niền nghênh đón. Cục Trình Dân, ừ, Xin chào, không ngờ rằng ông thật sự đến rồi. Cục Trình Dân à, vừa nãy tiên sinh nhà chúng tôi ở trong điện thoại, vừa nói là có thể có chỗ đắc tội đến ông. Tôi thành thật xin lỗi, ông ngàn vạn lần đừng tính toán với anh ấy. Trần Hiếu Lượng chớp chớp mắt, đắc tội, xin lỗi. <cười> có lẽ Tống Tổng eo làm rồi, tôi thật sự, sự đến đây để uống trà với Trần Tiên Sinh. Cô xem rằng tôi có cản mang trà đến rồi này. Tống Sinh Đình cùng với cả nhân viên công ty đang đứng ở xung quanh. Ngay Trần hữu được nói vậy thì tất cả trận tròn mắt. Trước đó nửa tiếng, Nhiêu Hồng Bá ở Cục Quản lý còn hung hăng tuyên bố công ty ninh đại sẽ bị trình đốn vô thời hạn. Nhưng mà bây giờ Cục trưởng Cục Quản lý. Thế mà lại vui vẻ cầm lá trà đến để uống trà với cả Trần Đình. Đây là tình huống gì vậy chứ? Trần Hữu Nượng vội vã muốn gặp Trần Ninh Tiên Sinh lại tiếp tục điện hỏi. Tổng tổng à, Trần Tiên Sinh đâu? Tống Sinh Đình không cách nào hiểu nổi Trần Ninh thế nào mà lại làm được tới như vậy. Tại sao chỉ có một cuộc điện thoại của Trần Ninh thôi? Trần Hữu Nượng lại kính cẩn và lễ phép đến thế. Cô khó khăn liền nói: Anh ấy ở phòng làm việc bên đó. Cục trưởng Trần, mời theo tôi. Rất nhanh, Tống Sinh Đình liền dẫn Trần Hữu Nượng đến phòng làm việc của Trần Ninh. Trần Hữu Nượng thấy Trần Ninh. Thì như là học sinh nhìn thấy hiệu trưởng vậy, vừa kích động lại vừa non nắng, khẩn trương cùng với cả hồi hộp liền nói. Trần tiên sinh, tôi là Trần Hiếu Nượng ở cục quản lý. Nghe nói, cậu mời tôi uống trà, tôi vội vàng qua đây. Đây là trà tôi đặc biệt mang đến đây. Trần Hiếu Nượng nói xong khống đa khống núm, lấy một hộp trà phẩm thiết quan âm ở trong tay ra đặt lên trên bàn làm việc trước mặt của Trần Ninh. Trần Ninh đứng lên bắt tay Trần Hiếu Nượng mìm cơ nên nói. Cùng trần trần, ông đến thật là đúng lúc đó. Công ty chúng tôi nghi rằng kết quả của tổ chức điều tra của các ông, cùng với cả các cách mà ông đã giải quyết, cho nên mới mời ông qua đây, muốn nghe chính miệng ông giải thích. Trần Hiếu Nượng không ngờ rằng Trần Ninh sẽ bắt tay với ông. Ông được kính trọng mà lại lo no sợ kích động nên nói. Dạ được. Trần Ninh mời Trần Hiếu Lượng ngồi xuống. Tống Sinh Đình thì đích thân rồng trà mà Trần Hiếu Lượng mang đến để đi pha trà. Rất nhanh, Tống Sinh Đình bưng ra hai ly trà, lần lượt đặt ở trước mặt của Trần Ninh và Trần Hiếu Lượng. Trần Hiếu Lượng ngồi ngay ngắn, ông cẩn thận từng ly từng nĩ, hỏi Trần Ninh: Trần Tiến Sinh à, sáng nay tôi đi họp ở thành ủy, báo cáo điều tra của tổ điều tra, tôi còn chưa có đọc, không biết rằng có vấn đề gì sao? Trần Ninh để bản báo cáo mà Lưu Hồng Ba để lại ra đưa cho Trần Hữu Nương nhận đạt nên nói không vội. Ông xem xong rồi nói. Trần Hữu Nương cầm bản báo cáo lên đọc sơ qua kết quả điều tra khá là ổn. Đợi cháu Trần Hữu Nương nhìn đến cách xử lý là chấn chỉnh vô thời hạn chỉ trong nháy mắt thôi. Gia mặt của ông ta liền thay đổi vừa sợ vừa giận ở trong lòng đang chửi thầm mẹ cha nhà nói chứ cái tên Lưu Hồng Ba ngu ngốc này. Một tai nạn công trường nhỏ như vậy Vậy mà lại xử lý của cậu ta Chính là trình đốn vô thời hạn Ai cũng có thể nhìn ra rằng Cậu ta là đang nhắm vào người ta Hơn nữa, đối tượng nhắm vào lại chính là công ty của vợ Trần Ninh Còn mẹ nhà nó Không muốn sống nữa rồi Muốn tìm chết ư Nhưng mà đừng có mà hại đến cho bố mày đây nhá. Trần Hiếu Đường vô cùng là tức giận Trong lòng thì thầm mắng 18 đời tổ tông của Níu Hồng ba Ông ta nói với cả Trần Ninh và Tống Sinh Đình Trần Tiến Sinh, Tổng Tiểu Thứ, mọi người hãy yên tâm. Cách xử lý của Lưu Hồng Ba với quý công ty có thể là quá đáng. Có hiểm nghi nàm dụng chức quyền, tôi sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Trần Đinh nảy nhạt điện nói, e rằng không chỉ là nàm dụng chức quyền đâu. Báo cáo có điều tra của các anh cũng là có vấn đề. Trần Hiếu Nượng và Tống Sinh Đình đều không có hiểu cho nắm. Trần Hiếu Nượng liền hỏi, lẽ nào ta nạn công trường, không phải là do quản lý... So, ao, nên cái ra sao. Trần Ninh lấy điện thoại ra mà một đoạn video cho Trần Hiếu Nượng và Tống Sính Đình cùng xem. À đoạn video này là do một camera cá nhân ở ngoài bán đồ ăn vặt gần công trường quay lại. Trong đoạn video, một người đàn ông cao, gầy nhảy qua tường vây nên vào trong công trường. Không bao lâu sau thì cần trục hình tháp ở công trường liền kêu ù ù rơi xuống. Người đàn ông đó cũng khẩn trương trèo tường ra để nút bỏ trốn. Trần Ninh lại liền giải thích Người này gọi là nhị cẩu Bây giờ tôi đã có manh mối từ phía cảnh sát Nhưng mà người này bị tình nghi ra Khơi vơ vụ tai nạn này Nhưng mà lại có chút đáng tiếc nè Lúc tôi và phía cảnh sát tìm thấy hắn ta Thì hắn ta đã bị người ta xít người bịt miệng rồi Tống Dính Đình mở to hai mắt Thảo nào Cái cần trục hình cháp ở công trường đó Đang êm đẹp lại phát sinh ra trục sạc Hóa ra là có người nàm Có người đang hãm hại chúng ta Trần Đinh gật đầu Sau đó nhìn tới Trần Hiếu Đường, đánh đạm liền nói, Tổ điều tra mà Nhiều Hồng báo phụ trách, không những không có thực hiện tốt nhiệm vụ, không điều tra rõ ràng nguyên nhân xảy ra tai nạn. Ngoài ra, hắn còn làm dụng chức quyền chèn ép công ty Ninh Đại chúng tôi. Việc này, tôi hy vọng rằng hôm nay, Cục trưởng Trần sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng Trần Hiếu Đường đầu đầy mồ hôi, không ngờ rằng tai nạn an toàn lần này, thế mà lại có người nào cố ý hãm hại công ty Ninh Đại càng không ngờ tới rằng Lưu Hồng Ba lại có hành động như vậy nhắm thẳng vào công ty Ninh Đại Ôm ông ta cuống cuýt liền nói Trần Thiên Sinh cậu yên tâm đi bây giờ tôi sẽ gọi Lưu Hồng Ba đến nghiêm minh xử lý cho cậu một câu trả lời thỏa đáng nhất ông ta nói xong lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Hồng Ba nhưng mà không ngờ rằng điện thoại lại sắp hết pin vừa định gọi điện thoại điện thoại đã trực tiếp sập nguồn rồi Trần Ninh lấy điện thoại ra rồi nói lấy điện thoại của tôi gọi cho anh ta ở trên báo cáo có số điện thoại của để liên hệ của anh ta đó Trần Ninh nói xong ấn số điện thoại ở trên bàn báo cáo khỏi qua xào dĩ thì Niu Hồng Ba nhắm vào công ty Ninh Đại muốn mọn tay của tai nạn lần này để đánh sập công ty Ninh Đại là bởi vì anh ta nhận được chỉ thị từ thiếu xa Chúc gia Cựu Ninh Chúc Kiều Ninh đồng ý với anh ta sau khi mọi việc xong xuôi sẽ cho anh ta một số tiền lớn Ngoài ra thì còn có thể lợi dụng mối quan hệ của Trúc ra thăng trích cho anh ta. Nòng của New Họng Ba đã động rồi, cho nên không có chất do dự mà niên đồng ý. Bây giờ anh ta đang chuẩn bị đến gặp Trúc Kiều Ninh, định kề công với cả Trúc Kiều Ninh, thì đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Ninh gọi đến. Anh ta cười nảnh, cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Là cảm thấy rằng không hài lòng với kết quả điều tra hay là muốn tìm tôi để cầu xin thương tình đây? nếu mà cảm thấy không hài lòng, vậy thì cậu chỉ có thể nhìn vào. nếu như cậu muốn cầu cứu tôi, vậy thì bảo cô vợ tổng tài xinh đẹp đó của cậu đến thương lượng với tôi. tôi chỉ có hứng thú bàn bạc với mỹ nữ Hiểu chưa. điện thoại của Trần Ninh mở ra ngoài, Tống sinh Đình nghe Lưu Hồng Ba nói như vậy, thì mặt cười bao phủ bởi sự tức giận. Trần Hiểu Nương thì càng tức giận, không còn nến đường. Trần Ninh lạnh lùng liền nói, <cười> nghe khó khấy của anh dường như anh đang ở cục quản lý một tay che trời rồi e rằng thì đến cả cục trưởng Trần anh cũng không còn coi ra gì nhỉ Niêu Khổng Ba nghe xong liền nói đừng có mở nội cục trưởng của chúng tôi ra xòe cho tôi nói không biết rằng ở trong cục quản lý đến cả ông ta cũng phải nghe lời tôi đó tôi nói như thế nào thì sẽ là như thế đó thôi hóa ra năng lực nghiệp vụ của Trần Hiếu Lượng không mạnh anh ta là lãnh đạo Rất nhiều việc Trần Hiếu Nượng phải nghe ý kiến từ đám thuộc hạ Liêu Hồng Ba. Sáng kiến mà Liêu Hồng Ba đưa ra không thường thì Trần Hiếu Nượng đều sẽ đồng ý. Điều này cũng dẫn đến một thế thực tế là có nhiều người nịnh nọt tân bốc Liêu Hồng Ba nói ở trong cuộc quản lý Liêu Hồng Ba mới chính là lãnh đạo thực sự. Theo thời gian trôi đi thì Liêu Hồng Ba cứ thế mà liền bành trướng. Mặt ngoài kính cẩn nghiêng mình ở trước Trần Hiếu Nượng sau lưng thì lại ngấm ngầm coi thường Trần Hiếu Nượng. Nghiễm nhiên thì coi mình chính là chủ nhân của cuộc quản lý. Điều mà Liêu Hồng 3 không ngờ tới, là lời của anh ta vừa nói ra trong điện thoại, đã truyền đến một giọng nói vô cùng phẫn nộ. Liêu Hồng 3, cậu thật to gan. Ẩm... Um... Liêu Hồng 3 nghe thấy tiếng gầm quen thuộc, từ trong điện thoại truyền ra, cả người anh ta như bị sét đánh trúng, da đầu nóng ràn. vẻ mặt đắc ý cứng đờ, sau đó nộ ra một biểu cảm kính sợ và xun giọng liền nói. Cục cục trưởng nhận. Marco Trần Hữu Nượng hầm hầm phản độ nhìn ảnh. "Chào mắt cậu, còn có tôi về cục trưởng này không?" Liêu Hồng Ba thì lại như sắp khóc liền đấy. "Cục trưởng nhận, nghe tôi giải thích, đều là thằng khốn Trần Đình đó, cậu ta đã cố ý giăng bẫy tôi." Trần Hữu Nượng nghe Liêu Hồng Ba nói vậy thì càng trở nên tức giận liền mắng. "Có miệng cho tôi. Kết quả điều tra của cậu xuất hiện sai nghiêm trọng, tác trách trong công việc." Lại còn sử lý của cậu đối với cả công ty Ninh đại có dính níu đến Làm dụng chức quyền Sẽ thấy rất nhiều vấn đề Tôi đã quyết định khai trừ chức vị của cậu Và đồng thời bàn giao cậu cho bộ hình sự điều tra xử lý Cậu từ xu thép cho ổn hòa đi Bùm Liêu Hồng Ba nghe Trần Hữu Nượng nói vậy Thì vô lực quỳ ở trên mặt đất Trong ánh mắt ta Anh ta tràn đầy thất vọng Xong rồi Anh ta đứt rồi Lần trời Giang Nam, nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất Trung hải Một nhà hai người, Trần Ninh và Tống Xính Đình, vì là để tổ chức ăn mừng cho công ty đã thuận lợi, vượt qua khủng hoảng lần này. Nhà bọn họ lựa chọn đến đây ăn một bữa hải sản. Má hiểu lệ không quen ngồi ăn ở trong nhà hàng phòng bao. Bà thích ăn ở phòng khách, nhiều người nấu nhiệt hơn. Sau đó thì Trần Ninh liền tìm một vị trí ở phòng khách. Người một nhà liền ngồi xuống gọi một bàn hải sản phong phú thưởng thụ bữa tối vui vẻ. Nhưng mà bọn họ lại không biết rằng, ngay chính lúc này đây, thì ở trong một phòng bao, một người đàn ông mặc áo phục màu trắng, ánh mắt khôn ác, nham hiểm, nhìn vào một nhà bọn họ. Người đàn ông mặc áo phục trắng này không ai khác, mà chính là Trúc cửu Ninh. Qua ở lớp kính thị tinh, Trúc cửu Ninh hướng ra vòng khách, nhìn tới gia đình Trần Ninh đang ăn tối. Anh ta không ngờ rằng, gần đây anh ta ở sau lưng, làm nhiều chuyện mờ ám như vậy, gây ra bao nhiêu làm mầm họa. Thế nhưng mà đều bị Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Ninh giải quyết từng chút, từng chút một. Miệng anh ta hơi nhách nghênh cười nảy nhìn nói. <cười> Xem ra tao thật sự đánh giá thấp tụi mày rồi. Nhưng mà thế này thì cũng tốn Nếu như tùy tiện giết hai tụi mày, trái này sẽ làm tao mất đi rất nhiều hứng thú đó. Nhưng vào chính lúc này thì một người đàn ông tuấn nắng mặc đồ vét amedan màu đen dẫn theo hai tỷ tùng đầy cửa đi vào phòng bao. Người đàn ông mặc áo phục đen là vừa tiến vào vừa nhớ mày để nói Trúc Thiếu sao lại chọn một nơi kém sang trọng như thế này để ăn cơm Trúc Kiều Ninh thấy người đàn ông mặc phép đen Sự nham hiểm ở trên mặt liền than biến Thay vào đó chính là sáng vẻ tươi cười Lục Thiếu nếu như anh đã đến rồi Thì đừng có thấy ở đây trang hoàng không được đẹp mắt Nhưng mà hương vị của nhà hàng này cũng rất ổn đấy Hóa ra người đàn ông này chính là Lục Thiếu này Không phải ai khác, cũng chính là công tử Nục Gia, một trong những tứ trụ Giang Nam, Lục Thanh Vân. Mặc dù là lục Gia với cả Trúc Gia đều là một trong những tứ trụ của Giang Nam, nhưng mà thế lực của Trúc Gia chủ yếu liên quan đến vòng tròn ngầm ở phía Nam, dèo vào kinh doanh đá vôi để kiếm tiền. Còn Nục Gia thì lại chính là cá sấu tài chính phòng Nam, Đồng thời thì có nhiều là thành viên ở trong nục gia Sứ chức vụ cao Ở trong lực lượng vũ trang Trên các thành phố khác nhau ở phía Nam Địa vị của nục gia thì vẫn khèn hách hơn chức gia do vậy chức kiểu ninh này Ngày thường ngông cuồng tự cao tự đại Lúc này đây thì nhìn thấy nục thanh vân Thì vẫn phải kiêm nhường và đế đồ Sau khi chức kiểu ninh và nục thanh vân ngồi xuống, Chức kiểu ninh búng tay ra hiệu Phân phó nhân viên phục vụ lên thức ăn Chỉ trong chốc nát, các hải sản cao cấp khác nhau đều được bê lên liên tục. Trúc Kiều Linh còn mở một chai rượu vang trị giá tới 100.000 USD để uống cùng với cả Lục Thanh Vân. Hai người Lục Thanh Vân và Trúc Kiều Linh từ nhỏ đã cùng chơi đùa với nhau, cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Trúc Kiều Linh gần đây bị người khác phế đi gây sinh mạng. Lục Thanh Vân thì cũng vừa mới biết. Lúc này thì Lục Thanh Vân thương xót niệm nói, Trúc Thiếu à, một ông chủ của giới giải trí đã chuẩn bị cho tôi một cặp nữ minh tinh, song sinh. Tôi còn đang nghĩ dù anh sẽ cùng nhau chiến đấu hàng xe, này không ngờ rằng anh lại gặp phải nỗi bất hạnh của một người đàn ông. Thật là đáng tiếc. Kể từ khi Trúc Linh bị Trần ninh phế đi cây cây sinh mạng đó, thì Niên cực kỳ oán hận người khác nhắc đến cái chuyện này. Mặc dù anh biết rằng Lục Thanh Thơn không có ác ý, nhưng mà đáy lòng của anh thì vẫn như cũ, cảm thấy không được có dễ chịu. Nhưng mà lại tỏ ra thì cũng rất bình thường, mỉm cười nên nói. À, đúng vậy, thật chính là hoài niệm về những ngày tháng cùng anh đi tán gái Tôi không được nữa rồi, nhưng mà anh biết, anh là một kẻ đào hoa chính là được rồi. Lục Thanh Vân thì thường ngày chơi bởi trăng hoa, tự cho mình chính là tỉnh thánh. Anh ta cười nên nói, Trúc Thiếu yên tâm đi, ở trên phương trạng tán gái chơi đùa phụ nữ, tôi không có yêu thế đâu. Trúc Kiều Ninh nhân cơ hội nên nói, Hay là chúng ta đánh cờ một ván đi. Lục Thiếu thì vẫn gạc nhiên, đánh cờ cái gì? Chu Kiều Ninh chỉ vào Tống Sính Đình đang cùng người nhà ăn cơm ở phòng khách, cười híp mắt nhìn nói: "Có nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó chưa?" Lục Thanh Vân thấy thấy Tống Sính Đình lập tức mở to hai mắt. "Oa, wow, người phụ nữ này đúng chính là cực phẩm nha." Chu Kiều Ninh mỉm cười lại điền nói: "Có dám đánh cờ với tôi một ván không?" Xem anh có thể dùng bản lĩnh cao tủ tình trường của mình Đi xả mông cô ta Nếu như cô ta không thát anh Thì coi như chính là tôi thua đó Lục Thanh Vân nghe vậy thì cười ha ha liền nói <cười> Trẻ trâu đánh cược cái gì vậy chứ Trúc Linh thẳng nhiên liền nói Nếu anh thua thì lấy chiếc M LaFan P1 Ở trong bộ sưu tập của anh Sẽ thuộc về tôi Còn nếu như tôi thua Thì chiếc Fanny trong gala của tôi Cũng chính là của anh Lục Thanh Vân cười điện nói, Ồ, hoa ra là anh nhìn trúng chiếc MZ Nancy của tôi sao? Nhưng mà lần này thì anh thua chắc rồi, Stephanie đó của anh cũng rất nhanh sẽ trở thành của tôi thôi. Lúc này, Tống Sinh Đình ở phòng khách bên ngoài, đúng lúc như vậy, đi về hướng của toàn nét. Lục Thanh Vân nói với cả Trúc Kiều Ninh, xem tôi chưa đùa cô ta như thế nào đây. Nói xong, Lục Thanh Vân rời khỏi phòng bao, bám theo Tống Sinh Đình, Trúc Cửu Ninh nhìn theo nục thanh phân chuẩn bị treo ngạo Tống Sinh Đình khoái miệng có hơi nhấc lên trong mắt hiện lên một tia lãnh ý khó mà phát hiện Tống Sinh Đình đang đi về phía của toilet đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân nhanh chóng đã tiến gãy gần khoái mắt của cô thoáng nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen đang đuổi về phía của cô càng khiến cho cô khiếp sợ hơn là sau khi người đàn ông lại đuổi đến gần cô vậy mà lại giơ một tay ra vỗ vào cái mông của cô Cô cực kỳ nó hoàng sợ, không đợi cho tay của đối phương hạ xuống. Cô lập tức lé tránh, kinh sợ, đan xen điện nói. Anh muốn làm cái gì? Lục Thanh Vân không ngờ rằng tính cảnh giác của Tống Sinh Đình lại cao tới như vậy. Anh ta đã tính sai rồi. Nhưng mà anh ta lại không có bất kỳ sự bối rối nào cả, mà lại cười híp mắt, lấy ra một chiếc ví, nói với cả Tống Sinh Đình. Tiểu thư à, tôi vừa nhặt được một chiếc ví tiền ở đằng sau của cô. Muốn hỏi qua xem rõ rằng có phải là cô đánh rơi hay không? Tống Xí Đình nhìn dáng vẻ thành thật của đối phương chỉ trong say nuốt đoán không ra rằng đối phương chính là biến thái, liều manh hay là dân thành phố nhiệt tình. Cô ngạc nhiên cộng với cả nghi ngờ liền nói chiếc ví này không phải của tôi. Lúc này Trần Ninh cũng đi tới nhíu mày liền hỏi bà xã sao vậy? Tống Xí Đình nắc đầu liền nói không sao chắc là hiểu lầm thôi. Tống Xí Đình nói xong liền đi vào trong toilet trước. Trần Ninh lại nhìn vào lục thanh phân lạnh lùng liền nói. Tốt nhất là anh thu lại thủ đoạn lưu manh và đổi dẫn đó của mình này. Nếu như có lần sau, cái tay này của anh sẽ không chắc còn nguyên vị trí đâu. Lục Thanh Vân kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Ở phía nam lại có người to gan dám nói với anh ta như vậy ư. Lục Thanh Vân bắt đầu nổi giận, hiếp mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Ninh, điềm nhiên liền nói. Anh biết tôi là ai không? Này dám uy hiếp tôi. Người nào ở phía nam to gan vô nế với tôi đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Lục Thanh Vân vừa nói xong, hai vệ sĩ của anh ta đã bước nhanh tới. Hai vệ sĩ chẳng ngầm thù địch, chẳng mắt nhìn tới Trần Linh nhìn hỏi. Lục Thiếu à, ngài không có sao chứ? Lục Thanh Vân thì vẫn nói, hai người các ngươi đến vừa đúng lúc đó. Người này vậy mà lại dám uy hiếp tôi. Các ngươi hãy bẻ gãy một tay của anh ta cho tôi. Vâng, Lục Thiếu. Hai tên vệ sĩ của Lục Thanh Vân không chút do so dự một trái một phải. Đi về phía của Trần Ninh cười gằn điện đấy. Tiểu thơ dám đắc tội với nục thiếu của tuổi tao. Mày chết chắc rồi. Trần Ninh không ngờ rằng cái tên công tử, quần nà áo nượt này lại hung hăng cản quấy tới như vậy. Treo gẹo con cái nhà nành không thành, lại còn phân phó thuộc hạ đánh người ư. Ánh mắt đột nhiên đành đồng, hai chân hai tay như là chớp, đá trúng hai vệ sĩ kia bằng bằng hai tiếng. Chỉ trong nháy mắt thôi, hai tên vệ sĩ đã bị Trần Ninh đá cho túi bụi, ngột ngang ngã trên mặt đất xương sườn ở trên ngực đứt dọn trọng thương ngay ở tại chỗ lục thanh vân còn trợn tròn mắt rệt không dám tin vào chính cả mắt của mình hai tên vệ sĩ này của anh ta mất rất nhiều tiền để thuê về thế mà lại bị trần ninh đạp cho hai phát ngã lan ra rồi anh hoảng sợ nhìn tới trần ninh già mồm liền nói anh dám đả thương người của tôi anh không biết tôi là ai đúng không tôi là lục thanh vân thiếu gia của lục gia Một trong tứ trụ giang nam đó Tốt nhất là anh hãy lên tự đánh gãy một tay, quỳ xuống đất xin tha. Nếu không, tôi muốn anh chết như thế nào, anh cũng sẽ không có biết được. Lục Gia ở phía nam tiếng tăm hiện hánh. Lục Thanh Vân để lộ ra thân phận lục gia, Trần Ninh nghe lục Thanh Vân tự giới thiệu xong. vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ thản nhiên để nói. Lục gia các người ở trong đôi mắt tôi, chả là cái thá gì cả. Cái gì? Lục Thanh Vân vẫn không tin nhìn thấy Trần Ninh. Ở phía nam phải mà lại có người Dám coi thường lục gia. Trần Ninh ảnh đùng liền nói Có quà có này ban ấy anh muốn đánh gãy một tay của tôi Bây giờ tôi bẻ một tay của anh Hợp tình hợp lý chứ Lục Thanh Vân thất thanh Anh dám ư Trần Ninh không có đáp này Hành động chính là câu trả lời tốt nhất Anh ta trực tiếp ra tay Một tiếng sạc sắc Ngay tại chỗ đã bẻ gãy cánh tay phải của Lục Thanh Vân Lục <cười> Thanh Vân kêu lên thảm thiết Phang vọng ra khắp cả nhà hàng. Tay phải của Lục Thanh Vân đã bị gãy xương, vừa mới làm phẫu thuật phải bó thạch cao. Vẻ mặt của anh ta phẫn nộ, dường như là thiếu xa của Lục Gia. Đây chính là lần đầu tiên anh ta phải chịu nỗi ấm ức này. Xung quanh giường bệnh chính là Chúc Kiều Ninh cùng với cả người nhà của Lục Gia nghe tin lập tức chạy đến. Mọi người đều cảm thấy rằng căm phẫn trước tình huống mà Lục Thanh Vân gặp phải. Trong đám người thân bạn bè, người có thân phần cao nhất chính là cậu của Lục Thanh Vân, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Trung Hải Hoàng Viễn Đông. Mặt của Lục Thanh Vân bị thương nói với Hoàng Viễn Đông, Cậu à, chuyện này cậu phải làm chủ cho con đó. Hoàng Viễn Đông gật đầu, con bị người ta đánh khởi tay ở Trung Hải. Nếu chuyện này cậu không có làm chủ cho con được, vậy thì sau này đến tỉnh đi sẽ không có mặt mũi nào đó mà gặp mẹ của con nữa rồi. Hoàng Viễn Đông nói rằng, niên quay người sẵn sò con trai của ông ta chính là Thiếu Duy. Chuyện của em họ bị thương, người khác đánh gãy tay, con đích thân đi xử lý đi. Hoàng Thiếu Duy cũng làm việc ở trong bộ tư lệnh vũ trang Trung Hải, là chỉ huy trưởng đội dân binh. Anh ta trầm giọng điện nói, Chà, em họ, mọi người yên tâm đi, con nhất định sẽ hùng hăng giải dỗ hung tù, tuyệt đối sẽ không để cho em họ phải chịu ấm ức ở địa bàn Trung Hải đâu. Hoàng Viễn Đông xuôi tay nên nói Thôi thôi, đi đi Chuyện trả thu đừng có để nâu Để nâu không còn ý nghĩa gì nữa Hoàng Thiếu suy đáp lại một tiếng Sau đó dẫn theo thuộc hạ Phan Hải Nông Của anh ta rời đi Đến bãi đỗ xe của bệnh viện Hai người lấy một chiếc xe Jeep Hoàng Thiếu xò so hỏi Điều tra ra cái gì Tên đánh em của tôi là ai chứ?" Phan Hải Nông niên đáp Tôi đã tra qua rồi Là một thằng cha tên là Trần Ninh Hoàng Thiếu Suy hé mắt này, lai địch thế nào? Phan Hải Nông liền nói, và hắn ta chính là bà chủ của công ty Ninh Đại, hắn ta không có việc, là một kẻ ăn bám. Hoàng Thiếu Suy lạnh lùng liền nói, một kẻ ăn bám, nãy kiêu ngạo như vậy ưm? Phan Hải Nông liền giải thích, nghe nói hắn có quan hệ gần gũi với cả Đồng Thiên Bảo. Hoàng Thiếu Suy hừn lạnh, <cười> Đồng Thiên Bảo, chẳng qua chỉ là một kẻ côn đồ mà thôi, chỉ trong nhẹ mắt, có thể tiêu diệt. Có cái gì đáng cậy thế mà bắt nạt người ta chứ? Cầu ta lập tức triệu tập tất cả anh em đi. Tất cả mặc thường phục tập trung. Chuẩn bị theo tôi để đi xử lý Trần Ninh. Phan Hải Đông liền thưa. Vâng. Mười giờ tối, Cảo Úc Trung Hải, Nhà hàng Phân Đoàn. Trần Ninh cùng với cả Điền Trưởng, Đồng Thiên Bảo còn có cả bát hộ vệ đang uống rượu. Hóa ra hôm nay chính là sinh nhật của Đồng Thiên Bảo. Sau khi Trần Ninh được biến, Thì liền gọi tới Điền Trự qua Cùng nhau uống phải đi Cũng coi như là chúc mừng sinh nhật của Đồng Thiên Bảo Điều này làm cho Đồng Thiên Bảo cực kỳ là xúc động Được nhiều người yêu thương Vui mừng lại vừa no Dẹo ở trên bàn Đều là rượu do Điền Trự mang đến Loại rượu này rất mạnh Người bình thường khống chế không có nổi Dẹo qua 3 lần Mặt của Đồng Thiên Bảo đã đỏ ửng lên rồi Ngay cả Điền Trự cùng với cả bát hổ vệ Bọn họ cũng đã có chút men say duy chỉ có trần ninh mặt không có đổi sắc núc này điền trừ đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nói với cả trần ninh thiếu gia tối qua cậu bỏ tôi điều tra ai ở phía sau chơi công ty ninh đại tôi đã tra ra rồi trần ninh nhao mắt lại nói có phải là trúc gia hay không điền trừ kinh ngạc liền nói thiếu gia cậu biết tại sao còn bảo tôi đi điều tra chứ trần ninh thẳng nhiên liền nói bởi vì tôi không muốn tính sai đám người của đền trừ và đồng thiên bảo nghe vậy nước mắt lẫn nhau. bọn họ đều ý thức được lần này trúc gia chống lại thiếu soái, thiếu soái sẽ quyết định bình định trúc gia rồi. đúng chính lúc này thì có tiếng ồn ào kịch nhiệt truyền đến từ cảnh cửa của nhà. trần linh khẽ nhíu mày nhìn về phía cửa của nhà hàng. xảy ra chuyện gì? đồng thiên bảo liền đứng lên liền nói. thiếu gia mọi người tiếp tục uống rượu đi, tôi qua đó xem sao. nói xong đồng thiên bảo bước nhanh về phía cửa nhà hàng thuộc hạ khoanh tay mà đứng ở trong nhà hàng lập tức đi theo đồng thiên bảo dẫn theo một đám thuộc hạ đến cửa nhà hàng nhìn thấy thạch thanh cùng với cả mười mấy tên thuộc hạ đang giằng co với cả một nhóm người nhóm người này có khoảng hơn ba mươi người người nào người đấy mặc áo mây ô màu đen vóc người cũng khá là cường tráng kỳ luật nghiêm minh vừa nhìn cũng đã biết không phải là đám người ô hợp rồi đồng thiên bảo nhúm mày điền quan nhà hàng vân đoan chúng tôi đang là bảo dưỡng Tạm thời trong khoảng thời gian này không có tiếp khách. Các người đến nhà hàng của tôi ở Mỹ cái gì chứ? Hoàng Thiếu Duy cười lạnh điện nói. Chúng tôi không đến đây ăn cơm uống rượu. Chúng tôi đến tìm người. Chó tốt không có cản đường. Cút ra. Mấy năm nay Đồng Thiên Bảo đều đi theo Trần Ninh. Sốt thân chính là đội viên cảnh vệ của Trần Ninh. Anh ta cực kỳ là kỳ diệu. Nghe thấy Hoàng Thiếu Duy nói với mình là chó thì trong nháy mắt liền nổi giận nhưng mà anh vẫn chú ý đến đám người của Hoàng Thiếu, Loáng thoáng có phong cách quân đội lúc này mới cô nén lại bình tĩnh điền nói tìm người anh tìm ai Hoàng Thiếu Duy vây mặt xương trọng điền nói Câu Trần Ninh cút ra đây chịu chết cho tao nơi này vừa nói ra Trần Ninh liền dẫn theo Điền Trừ cùng với cả bát hộ vệ đi ra khoái miệng Trần Ninh có hơi nhấc lên cười lại như là không cười điền nói ai tìm tao Hoàng Thiếu Duy nhìn tới Trần Ninh lạnh lùng điền nói Mày chính là Trần Đinh, đánh gãy cánh tay em họ tao sao? Tốt lắm mày ngoan ngoãn đi theo bọn tao Hay là để bọn tao chặt đứt chân đứt tay mày Rồi lôi mày đi giống như là một con chó chết đi Trần Đinh nghe vậy nhìn nắm được căn nguyên của đám người này Hóa ra là liên quan đến cái người quần áo nụa là thư thiêu sinh chiều này Anh Nhàn Đạt Đình nói Tôi thấy phong cách của các người Có thể đoán được thân phận thật sự của các người so thân của các người, cứu lấy các người Bây giờ ấy lập tức cú trò tôi Tôi không có truy xét tội mạo phạm của người khác. Hoàng Kiếu Duy không ngờ rằng Trần Ninh vậy mà lại có thể đoán ra được suất thân của bọn họ. Nhưng mà anh lại cảm thấy rằng nở cười trước lời nói của Trần Ninh. Anh ta bắt đầu cười phá nên. <cười> Xem ra thì mày vẫn chưa biết rõ tình hình gì. Bây giờ là bọn tao không đồng ý tha cho mày. Chứ không phải rằng là mày tha cho bọn tao. Nghe chưa? anh ta nói xong thì điển vung tay nên các anh em bắt chân ninh này đập vỡ chỗ này cho tôi người đủ cán đàn chống lại hết thảy đánh gãy chân tay vâng Phan hải nông ở phía sau của hoàng thiếu duy trong đám thuộc hạ tất cả cao giọng lớn tiếng hò hét dẹp đường hoàng thiếu duy rất tự tin trước sức mạnh của đám thuộc hạ của mình anh ta cảm thấy rằng đám người trần ninh với cả đồng thiên bảo nếu như còn có, có cả gan lấy cứng đối cứng vậy thì chính là nấy trứng chọi với cả đá rồi. Trần Ninh thấy Hoàng Kiều Duy kêu căng ngạo mạn như vậy, cũng đành nồng dặn dò người giới. Bản lĩnh không có bao nhiêu, tính khí lại càng không nhỏ. Điền Trừ, Thiên Bảo, cho bọn họ một bài học đi. Tuần Đệ. Điền Trừ và Đồng Thiên Bảo đồng thanh đáp này, dẫn đầu tám thuộc hạ bát hồ vệ và thạch thanh, đồng thời chống lại những kẻ địch. Hai bên không hăng nhạo lên Chỉ trong nháy mắt Đánh nhau trở nên hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết Cùng với cả mùi máu tươi Chỉ trong nháy mắt Chuyên xa tửa trong nhà hàng Hoàng Thiếu Duy vốn cho rằng Trận chiến này chính là tàn sát đơn phương Nhưng mà tình thế chiến đấu ở trước mặt Thì lại làm cho anh ta chết nặng không nói nên lời. Trận chiến này chính là tàn sát đơn phương Không sai Nhưng mà không phải rằng là bọn họ tàn sát đối phương Mà chính là đối phương tàn sát bọn họ Chỉ thấy vừa mới đánh nhau thôi, thì mấy chục tên thuộc hạ của anh ta đều kêu thật, thê thảm và thảm thiết, đã bị đánh tới ngã ngựa rồi. Chỉ trong một đợt công kính, thời gian có mười mấy giây, thuộc hạ của Hoàng Thiếu Duy, tất cả đều nằm sóng xoài trên mặt đất. Anh ta hận không thể moi con người mắt của mình ra, không thể tin một màn trước mặt chính là sự thật. Đám thuộc hạ lại của anh ta, vậy mà lại không phải là đối thủ của đám người ô hợp động thiên bạo là còn bị đánh bại như trò trẻ đùa con vậy sao? Đám người đồng thiên bảo với cả điển trừ, ánh mắt không nương thiện nhìn vào hoàng Đíu Huy duy còn sót này, ôm ôm hỏi dò. Thiếu gia, còn lại một tên xử như thế nào ạ? Trần Ninh nhàn nhạt liền nói: Em họ anh ta tuyên bố muốn gãy tay chân của tôi. Tôi đã đánh gãy một cánh tay của em họ anh ta. Anh ta cũng lên được đối xử bình đẳng như thế. Trần Ninh vừa nói rất nời, Đồng Thiên Bảo đã nhanh như tia chớp xa tay. Hoàng Thiếu theo bản năng khua tay chống cự, nhưng mà thân thủ của anh ta còn thua xa với cả Đồng Thiên Bảo, đã từng ở trong hàng ngũ cảnh vệ của Trần Ninh. Đồng Thiên Bảo nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của đối phương, sau đó dùng được bẻ gãy. Một tiếng sắc sắc, trực tiếp bẻ gãy cánh tay của Hoàng Thiếu Duy. À! Tiếng kêu thảm thiến của Hoàng Thiếu Duy vang lên. Vô cùng là thế nương Bệnh viện tư nhân thiền sư ái Trong phòng bệnh viếp Đám người Hoàng Viễn Đông cùng với cả Trúc Kiểu Ninh Vẫn đang ở bên cạnh của Lục Thanh Vân Hoàng Viễn Đông xoa dịu Rỗ rành Lục Thanh Vân Thanh Vân à Con không cần phải tức giận đâu Anh họ của con đã dẫn người đi xử lý trần ninh rồi Rất nhanh sẽ có tin tức thôi Ông ta vừa nói với sức nời Thì cửa phòng bệnh phạch Một tiếng mở ra Một kẻ nghiêng nghiêng ngả ngả xông vào Chính là Hoàng Thiếu Duy Thấy vậy Hoàng Viễn Đông nghiêng mặt xảy giấu con trai Cục ca cục cằn Còn ra cái thể thống gì chứ Không phải là bảo con đi trả thù Giáo hốn Trần Ninh giúp em họ hay sao Giải quyết như thế nào rồi Hoàng Thiếu Duy cắn răng để nói Dạ con bị người ta đánh Hoàng Viễn Đông cả kinh Ai đánh Hoàng Thiếu Duy chỉ vào cánh tay phải Nhất không nổi của anh ta cắn răng để nói Trần Ninh suối rục đồng lên bảo nam Mấy tên tục hạ của con dẫn theo đều đã bị đánh trọng thương rồi. Còn có cả con thì cũng sống như em họ, bị bọn họ đánh cho gãy tay. Hoàng Viễn Đông giận đến mặt nhện quan. Phản phó trả thù nữ Đại Xuân, bảo ông ta lập tức triệu tập quân đội, lông bắt kẻ hành hung. Tuân lệnh. Trần Ninh cùng với cả Điền Trừ và Bát hộp về đi ra khỏi cả ốc Trung Hải. Trần Ninh đi đến trước chiếc xe BMW của anh chuẩn bị lái xe về nhà, đồng thời thì cũng sợ sợ Điền Trừ, trở về điều tra xem đám người đó, chịu sự quản lý của bộ phận nào, đánh tiếng với cấp trên của bọn họ, để đánh cho bọn cấp trên của bọn họ, không biết tình hình. Làm lớn nên, chuyên ra ngoài không hay. Điền Trừ trầm giọng nên nói, tuần mệnh, Trần Ninh lên xe, lái xe về nhà. Lúc về đến nhà, Tống Sinh Đình đã ngủ rồi, Trần Ninh đi tắm trước, sau đó thì ngâm nước trà giải rượu, uống xong trà giải rượu, sau đó thì anh đi về phòng nghỉ ngơi nhưng mà điều làm cho anh ta không ngờ tới là anh còn chưa kịp uống hết chén trà thì liền nhận được điện thoại cầu cứu từ Thạch Thanh hóa ra Trần Ninh cùng với Điền Chử bắt hộ vệ vừa mới giải khỏi không bao nổ thì liền có một tên chính là nữ đại quân dẫn theo một đám quân dự bị của danh trại đang đang sát khí bao vây nhà hàng phần đoàn mười mấy tên thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo tất cả đều đã bị đánh nửa sống nửa chết ngay đến cả Đồng Thiên Bảo Cũng đã bị nữ Đại Xuân dùng súng nhắm vào đầu. Bị thuộc hạ của nữ Đại Xuân đánh cho hấp hối. Sau đó thì dẫn đi. May mà Thạch Thanh đi vệ sinh mới thoát được một kiếp. Lúc này trong giọng nói của Thạch Thanh còn mang theo nghẹn ngào. Thiếu dạ, bảo ca, anh ấy bị người bộ tư lệnh phũ trang bắt đi rồi. Có thể sẽ mất mạng. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Trần Ninh không ngờ rằng đám người này ngang tàng như vậy. hơn nữa tốc độ trả thù lại nhanh tới như vậy. Anh nói với cả Thạch Thanh. Không cần cậu phải nôn nóng đâu. Tôi qua đó đón cậu. Cùng cậu đi cứu thiên bảo. Trần Ninh nói xong. Cầm chìa khóa xe đi ra khỏi nhà. Rất nhanh. Anh đã lái xe đến cả ốc Trung Hải đón Thạch Thanh lên xe. Ngay sau đó thì lái xe tặng tới tư lệnh vũ trang. Trên đường đi còn không quên gọi điện cho điện trưởng. Không bao lâu sau. Hai người Trần Ninh và Thạch Thanh đến trước cửa bộ tư lệnh vũ trang. Trước cửa có hai tên lính khác đứng canh. Hai người thấy Trần Ninh và Thạch Thanh quát Các người là ai? Làm gì chứ? Trần Ninh khít mắt, nhìn hai tên Ninh khác nhàn nhạt, nhạt nên nói. Tôi là Trần Ninh, bảo lãnh đạo cấp cao nhất chỗ các người ra đây gặp tôi. Hai tên Ninh khác thấy Trần Ninh khí thế bất phàm Hai người bạn họ vừa ngạc nhiên, lại vừa nghi ngờ, không thể nắm rõ lai địch của Trần Ninh. Vì vậy, một tên trong số đó lập tức chạy vào trụ sở, đi báo cáo lãnh đạo ban trực. Cầm đầu Bộ Tư lệnh Vũ Trang chính là Lý Phi Bằng, Lý Thống soái Nhưng một hôm nay, Ní Phi Bằng không có ở đây. Lãnh đạo ban trực chính là Hoàng Phiến Đông. Trong trụ sở chính, Hoàng Phiến Đông đang ngồi thẳng. Hai tên Lục Thanh Vân và Hoàng Thiếu Suy Cánh tay đều đã bị bó thạch cao. Một phải một trái đứng ở bên cạnh Hoàng Phiến Đông. Trúc Cửu Ninh cùng với cả Lữ Đại Xuân, còn có cả hơn 10 chiến sĩ đang đứng xung quanh phòng khách. Còn Đồng Thiên Bảo, toàn thân máu me đứng trước bọn họ, chính là Hoàng Phiến Đông. Hoàng Viễn Đông lạnh nhạt nhìn thấy đồng thiên bảo do hỏi con trai. Thiếu Duy, chính là cậu ta đánh gãy tay của con ư. Hoàng Thiếu Duy căm hận liền nói. Người đồng thủ thì chính là anh ta. Còn người sai khiến anh ta lại chính là Trần Ninh. Hoàng Viễn Đông quay đầu ra lệnh cho nữ Đại Xuân. Cậu dẫn người đi bắt Trần Ninh. Tối nay nhất định phải xả giận cho con trai với cả cháu trai tôi. Nữ Đại Xuân vừa mới nhận lệnh thì bỗng nhiên có một tên lính canh từ bên ngoài vội vàng tiến vào. Báo cáo. Bên ngoài có một tên tự xưng là Trần Ninh. Hoàng Viễn Đông nghe nói Trần Ninh tự mình đến, ông ta cười lạnh đi nói: <cười> "Tôi đang muốn bắt cậu ta, không ngờ rằng cậu ta lại tự đến, dẫn cậu ta vào." Không bao lâu sau, Trần Ninh cùng với cả Thạch Thanh Nhiên đi vào. Đồng Thiên Bảo thấy Trần Ninh, Vốn đang khóc hối trong nháy mắt, Lại nộ ra sự kinh ngạc xen lẫn cả vui mừng, Thạch Thanh Nhiên nói: "Thiếu gia." Trần Ninh nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Đồng Thiên Bảo, khẽ nhíu mày gật đầu. Không ra rồi, tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện điều trị. Trần Ninh vừa nói rất nợi, Hoàng Viễn Đông liền bắt đầu cười ha ha. Cậu chính là Trần Ninh, kẻ đánh trọng thương cháu trai và con trai tôi. Còn dung túng cho thuộc hạ đánh một quân đội của tôi. Bây giờ tôi vẫn chính là khuyên cậu, hãy tự lo no cho mình trước đi. Trần Ninh nhìn tới Hoàng Viễn Đông, nánh đạm liền nói. Ông là ai? Lứa đại sân bên cạnh của Hoàng Viễn Đông quát lớn. Hôn sợ, có mắt như mồm vì này chính là đội trưởng đội tư lệnh vũ trang chúng tôi cậu của lục thiếu cha của hoàng thiếu cha ninh thận nhiên liền nói không cần biết thân phận như thế nào làm gì cũng phải nhìn vào chữ lý công lý có lý thì mới đi khắp thiên hạ được vô lý nửa bước cũng khó đi cậu đến đây để giảng đạo lý với tôi sao hoàng viễn đông cười lạnh liền nói vậy tốt cậu nói xem cậu đánh con trai cháu trai của tôi thành bộ dạng này là đạo lý gì vậy Trần Ninh đánh đảm liền nói Cháu trai của ông hành vi đổi bài Đùa giỡn vợ tôi Còn phân phó vẻ dĩ muốn đánh gãy chân tay tôi Tôi chỉ bẻ gãy Anh ta có một tay Rất công bằng chứng. Vậy phần con trai của ông Dẫn theo mười mấy người đến đập phá nhà hàng của người khác Có nói rằng người nào đó dám phản kháng Liền đánh gãy chân tay Tôi bẻ gãy một tay của anh ta Có tính là anh ta xeo gió gặp bảo không Hồng biến Đông sợn dữ Theo như cách nói của cậu Nhà hàng của Đồng Thiên Bảo là tôi phải người đến đập phá. Cậu ta cùng với cả đám thuộc hạ đều là do tôi đánh trọng thương, Không phải rằng là cậu muốn giải dấu tôi đấy đó chứ? Trần Ninh mỉm cười liền nói. Xem ra tôi vẫn là biết điều. Bây giờ tôi cho một cơ hội. Ông lập tức thả Đồng Thiên Bảo ra. Bồi thường tất cả các tổn thất. Đồng thời xin lỗi Đồng Thiên Bảo. Tôi có thể xem xét không so đo tính toán với ông. Đám người Hoàng Viễn Đông cùng với cả nữ Đại Đoàn Xuân. Hoàng thiếu gì, trúc Kiểu Ninh nghe thấy lời này của Trần Ninh thì đều nhịn không được cười phá nên. Tên này đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ nệ, lúc này còn dám chém gió ư? Hoàng Viễn Đông cười gằn. <cười> cậu không sao đo tính toán với tôi, nhưng mà tôi lại muốn sao đo tính toán với cậu đó. Hoàng Viễn Đông nói xong quay đầu nhìn tới Hoàng thiếu gì và Độc Thanh Vân hỏi: Hai đứa các con muốn cha chút giận cho các con như thế nào? Muốn anh chê tại chỗ Sau đó kéo nê vứt bỏ bãi thà ma sao Hai là sắp xếp cho bọn họ đến quặng mỏ Đào dầu, đào đến chết thì thôi Sắc mặt của Lục Thanh Vân Giữ tận điện nói Cậu cứ từ từ tra tấn anh ta Còn không có khiến nhẫn đâu Còn thích cái kiểu đơn giản và thô bạo hơn Tối nay giết chết anh ta đi Hoàng Chấu Duy cũng nói theo Chà, ý của con cũng giống em họ Không để cho bọn họ sống qua đêm này Hoàng Viễn Đông nghe vậy nói với cả lũ đại quân. Nghe thấy cháu trai và con trai của tôi nói chưa? Tiến ba người bọn họ lên đường. Hoàng Viễn Đông vừa nói xong thì mặt Trần Ninh không đổi sắc, Đồng Thiên Bảo không hề sợ hãi, nhưng mà Thạch Thanh không biết thân phận thực sự của Trần Ninh, sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất, mặt sạm như trò nguội. Trần Ninh hiếp mắt. Xem ra cơ hội tôi cho ông thì không cần nữa rồi. Hoàng Viễn Đông cười nhành. <cười> địt cái nơi sao còn cứng miệng ơ. Nữ đại quân, các ngươi còn chưa ra tay, hay là muốn đích thân tôi ra tay mới được đây. Hoàng Viễn Đông phở mày rất nổi, nữ đại quân liền rút ra một khẩu súng nhắm vào Trần Đình, nhai răng cười. Tiếu tử, sao ngông cuồng như vậy. Nhưng mà và vào chính lúc này, ở bên ngoài truyền đến một tiếng phang ầm ầm, con nắng thoáng nghe cả tiếng kình hồn. Theo như tiếng chuông khẩn gẫm của bộ tư lệnh Vũ Tràng vang lên, đám người Hoàng Viễn Đông kinh hãi không thôi đang muốn hỏi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì bỗng nhiên một lính canh khoảng hốt xông vào sôn trọng liền nói báo cáo đại sự không ổn rồi hoàng viễn đông kinh hoàng liền hỏi chuyện gì lúng ta lúng túng còn ra cái hệ thống chỉ nữa đừng quên các người chính là chiến sĩ đội tư bị có gì phải sợ chứ về mặt lính khác nuống cuống liền nói báo cáo bên ngoài có một đội quân lính chính chính quy tinh nhuệ bao kín bộ tư lệnh vũ trang chúng ta rồi Phòng Vệ Đông thất thanh, cậu nói cái gì? Lệnh Cáng liền giãi nói: "Đến từ binh đoàn bộ đội đặc chủng Mãnh Nông Bắc Cảnh, bọn họ không hăng bảo vệ chúng ta, bọn họ còn điều động cả xe tăng với cả tấm giáp che đạn, tuyên bố trấn ninh với cả Đồng Thiên Bảo xảy ra bất kỳ chuyện gì, bọn họ sẽ san phẳng tới chỗ này." Binh đoàn bộ đội đặc chủng của Mãnh Nông vậy mà lại vì hai kẻ hèn mọn Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo mà bao vây cả nơi này, thậm chí còn nói rằng nếu như Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo có bất kỳ tổn hại gì thì sẽ san bằng nơi đây. Vẻ mặt của đám người Hoàng Vấn Đông xa vẻ khó tin, ông ta vừa dọ này vừa giận nói: "bọn họ dám!" Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân vang dội mạnh mẽ. Sau đó thì nh liền nhìn thấy một vị sĩ quan cấp tá dẫn theo mấy chục tên binh sĩ đặc chủng mạnh nòng chống bắc trên vai hòng họ tiến vào. Mấy chục tên binh sĩ đặc chủng mạnh nòng vừa mới tiến vào. Thì Niên sầm sầm dơ súng Tiểu Liên ở trong tay Niên. Toàn bộ lòng súng nhắm vào đám người của Hoàng Viễn đồng Tiên trừ trầm giọng liền nói. Lời này đã bị binh đoàn đội đặc trùng Mách Nông khống chế. Ai dám to can nổn xộn, bắn ngay tại chỗ. Mấy trùng tên binh sĩ đặc trùng Đồng Thanh Niên đáp. Vâng. Lữ Đại Xuân cùng với cả mười mấy tên thuộc hạ của ông ta, đồng loạt buông vũ khí ở trong tay xuống. Tất cả giơ tay Niên đầu hàng. Hoàng Viễn Đông cùng với cả Hoàng Thiếu Di, Ngọc Thanh Vân, Trúc Kiều Ninh đều kinh hãi không thôi. Lúc này Trần Ninh đi đến trước mặt của nữ đại xuân nhàn nhạt, nhạt để nói: "Ban nãy ông hỏi tôi tại sao lại ngông cuồng như vậy." Về mặt của nữ đại xuân rất khó coi, ấp a ấp úng nói không nên lời. Trần Ninh nhấc chân đá vào đầu gối của nữ đại xuân, một tiếng răng rắc đã gãy chân của nữ đại xuân. Nữ đại xuân cao kêu gào thảm thiết, bật dăng quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh. Trần Ninh thở ở niệm nói: Chúng tôi số thân từ trong quân đội Bắc Cảnh, người nào người ấy đều ngông cuồng như vậy đó. Thưa quý vị và các bạn, tập 20 xin được kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại.